Bạch Thế Tôn, sự tin tưởng của con đối với Ngài Alara Kalama. Nay con đem rải rắc trước luồng gió lớn. Nay con đem thả trôi vào dòng nước cuốn. Kỳ diệu thay, Bạch Thế Tôn. Hy hữu thay, Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, vơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng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 Này bạn, hãy đem đến một cặp áo màu kim sắc vàng chói và sẵn sàng để mặt. Tôn giả xin vâng Người ấy vân lợi Pukusa dọc họ Ma La và đem đến một cặp áo màu kim sắc vàng chói và sẵn sàng để mặt. Rồi Pukusa dọc họ Ma La đem dân một cặp áo màu kim sắc vàng chói và sẵn sàng để mặt ấy cho Thế Tôn và nói bạch thế tôn cặp áo màu kim sắc vàng chói và sẵn sàng để mặc mong thế tôn vì thương xót con mà thu nhận cho nầy bukusà hãy đắp cho ta một áo và đắp cho ananda một áo xin vâng bạch thế tôn bukusà dòng họ malà vâng lời thế tôn đắp một áo cho ngài và đắp một áo cho tôn giả ananda Rồi Thế Tôn Thuyết Pháp cho Pukusa Người dòng họ Ma La Khích lệ Làm cho phấn khởi Khiến tâm hoan hỷ Và Pukusa Người dòng họ Ma La Sau khi được Thế Tôn Thuyết Pháp Khích lệ Làm cho phấn khởi Khiến tâm hoan hỷ Liền từ chỗ ngồi đứng dậy Đảnh lệ Thế Tôn Thân phía hữu Hướng về Thế Tôn Và từ biệt khi Bugusa dòng họ Ma-la đi chưa được bao lâu, tôn giả Ananda đem cặp áo màu kim sắc vàng chói và sẵn sàng để mặt này đặt trên thân Thế tôn. và khi cặp áo này được đặt trên thân Thế tôn, màu sắc sáng chói của áo như bị lu mờ đi. và tôn giả Ananda bạch Thế tôn, bạch Thế tôn, thật là kỳ diệu, bạch Thế tôn. Thật là hy hữu Sự thanh tịnh và sáng chói Màu da của Như Lai Bạch Thế Tôn Khi con đặt trên thân Thế Tôn Cặp áo màu kim sắc vàng chói Và sẵn sàng để mặt này Màu sắc sáng chói của áo Như bị lu mờ đi Thật vậy nầy Ananda nầy Ananda Có hai trường hợp Màu da của Như Lai hết sức thanh tịnh Và sáng chói thế nào là hai nầy ananda trong đêm như lai chứng vô thường chánh đẳng giác và trong đêm như lai sắp diệt độ nhập niết bàn giới không còn dư y sanh tử nữa nầy ananda đó là hai trường hợp màu da của như lai hết sức thanh tịnh, và sáng chói nầy ananda hôm nay khi canh cuối cùng đã mạng tại upavatana Ở Kusinara, trong trường Sala của dòng họ Mala, giữa hai cây Sala song thọ, Như Lai sẽ diệt độ. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến sông Kakuta, xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Cặp áo kim sắc này, Pukusa mang đến, đắp áo kim sắc này, da đạo sương sáng chói rồi thế tôn cùng với đại chúng tỷ keo đi đến con sông kakuta xuống sông tắm và uống nước rồi lội qua bờ bên kia khi đến rừng xoài và tại đây nói với đại đức kundaka nầy kundaka hãy xếp áo xanh gati làm bốn cho ta nầy kundaka ta nay mệt mỏi muốn nằm nghỉ xin vâng bạch thế tôn đại đức kundaka vâng lời thế tôn Và xếp áo gati làm 4 Rồi Thế Tôn nằm xuống phía hông bên mặt Như dáng điệu con sư tử Hai chân để trên nhau Chánh niệm, tình giác, suy tư Với ý niệm ngồi dậy lại khi phải thời Và Đại Đức Kundaka ngồi phía trước Thế Tôn Đức Phật tự đi đến Con sông Kakuta Con sông chảy trong sáng Mát lạnh và thanh tịnh vì đạo sư mỏi mệt đi dần xuống mé sông như lai đấng vô thượng ngự trị ở trên đời tắm xong uống nước xong lội qua bên kia sông bậc đạo sư đi trước giữa tăng chúng tỉ kheo vừa đi vừa diễn giải chánh pháp thật vi diệu rồi bậc đại sĩ đến tại khu vực trường xoài cho gọi vị tị kheo tên họ kundaka hãy gấp tư áo lại trại áo cho ta nằm nghe dạy kundaka lập tức vâng lời dạy gấp tư và trại áo một cách thật mau lẹ bậc đạo sư nằm xuống thân mình thật mệt mỏi tại đây kundaka ngồi ngay phía trước mặt Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda Này Ananda Sức có thể có người làm cho thợ sắc Kunda hối hận Này hiền Giả Kunda Thật không lợi ích gì cho ngươi Thật là tai hại cho ngươi Vì Dư Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ ngươi cúng dường và nhập diệt Này Ananda Cần phải làm tiêu tan sự hối hận ấy của thợ sắc Kunda Này hiền Giả thực là công đức cho bạn vì được như lai dùng bữa ăn cuối cùng từ bạn cúng dường và nhập diệt. nầy hiền giả cunđa tôi tự thân nghe tự thân lãnh thọ lời nói này của thế tôn có hai sự cúng dường ăn uống đồng một quả báo đồng một vị thụ quả quả báo lớn hơn lợi ích hơn các sự cúng dường ăn uống khác thế nào là hai một là bữa ăn trước khi Như Lai chứng vô thượng chánh đạt chánh giác. Hai, là bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ niết bàn giới, không còn chi hưởng sanh tử. Hai bữa ăn này đồng một quả báo, đồng một vị thụ quả, quả báo lớn hơn lợi ích hơn các sự cúng dường ăn uống khác. Nhờ hành động này, đại đức Kundha sẽ được hưởng tuổi thọ. Nhờ hành động này Đại đức Kunda sẽ được hưởng sắc đẹp. Nhờ hành động này, đại đức Kunda sẽ được hưởng an lạc. Nhờ hành động này, đại đức Kunda sẽ được hưởng danh tiếng. Nhờ hành động này, đại đức Kunda sẽ được hưởng cõi trời. Nhờ hành động này, đại đức Kunda sẽ được hưởng quy quyền. Ngài ananda cần phải làm cho thợ sắc Kunda tiêu tan hối hận rồi thế tôi sau khi hiểu ý nghĩa này liền thốt lời cảm khái như sau công đức người bố thí luôn luôn được tăng trưởng trừ được tâm hận thù không chất chứa chế ngự kẻ chí thiện từ bỏ mọi ác hành bất thiện diệt trừ tham sơn si tâm giải thoát thanh tịnh Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda Này Ananda, chúng ta hãy đi qua bờ bên kia sông Hirana Vati, Đến ở Kusinara, Ubatvatthana, rừng Sala của dòng họ Ma La Xin vâng bạch Thế Tôn Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến bên kia sông Hirana Vati tại Kusinara Upavatana, rừng sala của dòng họ Ma-la, khi đi đến nơi liền nói với tôn giả Ananda: nầy Ananda, hãy trải chỗ nằm, đầu hướng về phía bắc giữa hai cây sala song thọ. nầy Ananda, ta nay mệt mỏi, muốn nằm nghỉ. Xin vâng, bạch Thế tôn. Tôn giả Ananda vân lợi Thế Tôn, trải chỗ nằm, đầu hướng về phía bắc giữa hai cây sa la sông thọ và Thế Tôn nằm xuống, về phía hông bên phải như dáng nằm con sư tử, hai chân để lên nhau tránh niệm và giác tỉnh. Lúc bấy giờ, cây sa la sông thọ trộn hoa trái mùa tràn đầy cành lá, những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vải trên thân như lai để cúng dường ngài. những thiên hoa mandarava từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vải trên thân như lai để cúng dường ngài. bột trời chiên đạn từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vải trên thân như lai để cúng dường ngài nhạc trời trên hư không trỗi dậy để cúng dường như Dư lai thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường như Dư lai rồi như lai nói với tôn giả ananda này ananda các ki sa la sông thọ tự nhiên trổ hoa trái mùa tràn đầy cành lá những đóa hoa này rơi lên dèo khắp và tung vải trên thân như lai để cúng dường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 Để cúng dường như lai. Nhưng, nệ Ananda, Như vậy không phải kính trọng, Tôn sùng, đảnh lệ, cúng dường, Hay lệ kính như lai. Nệ Ananda, Nếu có tỷ kheo, tỷ kheo đi, Cư sĩ nam, hay cư sĩ nào, Thành tựu chánh pháp và tùy pháp. Sống chân chánh trong chánh pháp, Hành trì đúng chánh pháp. Thời người ấy kính trọng, tôn sùng, lệnh lệ cúng dường như Dư lai với sự cúng dường tối thượng do vậy nầy ananda hãy thành tựu chánh pháp và tùy pháp sống chân chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp nầy ananda các ngươi phải học tập như vậy lúc bấy giờ tôn giả Upavana đứng trước mặt thế tôn và quạt ngài thế tôn liền quở trách tôn giả upavana này tỷ kheo hãy đứng một bên chớ có đứng trước mặt ta tôn giả ananda liền tự suy nghĩ đại đức upavana này là thì giả sống gần và hầu cận thế tôn đã lâu ngày nay thế tôn trong giờ phút cuối cùng lại quở trách đại đức upavana này tỷ kheo hãy đứng một bên Chớ có đứng trước mặt ta Do nhân gì Do duyên gì Thế Tôn quở trách Đại Đức Upavana Này tỵ kheo Hãy đứng một bên Chớ có đứng trước mặt ta Rồi tôn giả Ananda Bạch Thế Tôn Đại Đức Upavana này Là thị già sống gần Và hậu cận Thế Tôn đã lâu ngày Này Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng Lại quở trách Đại Đức Upavana Này tỷ kheo hãy đứng một bên chớ có đứng trước mặt ta do nhân gì cho duyên gì thế tôn của trách đại đức upavana Này tỷ kheo hãy đứng một bên chớ có đứng trước mặt ta Này ananda rất đông các vị thiên thần ở mười phương thế giới tù hội để chiêm ngưỡng như lai Này ananda cho đến mười hai do tuần xung quanh kusinara Upavatana, rừng sa la thuộc dòng họ ma la không có một chỗ nào nhỏ cho đến đầu một sợi tóc có thể chích được mà không đầy những thiên thần có uy lực tụ họp này ananda các vị thiên thần đang than phiền chúng ta từ rất xa đến chiêm ngưỡng như lai thật sức là hy hữu các dư lai bậc a la hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời và tối hôm nay trong canh cuối cùng như lai sẽ dập diệt và nay tỷ kheo có oai lực này lại đứng ngang trước thế tôn khiến chúng ta không thể chiêm ngưỡng như lai trong giờ phút cuối cùng này ananda các chư thiên than phiền như vậy bạch thế tôn thế tôn đang nghĩ đến hạng chư thiên nào này ananda có hạng chư thiên ở trên hư không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 Với đầu buồn tóc rối Khóc than Với cánh tay duỗi cao Khóc than Thân nằm nhòài dưới đất Lăn lộn qua lại Thế tô nhập diệt quá sớm thiền thệ nhập diệt quá sớm Pháp nhạc Biến mất ở trên đời quá sớm Có chư thiên Đã diệt trừ ái dục Nhưng vị này Bình thản Tịnh giác chịu đựng Với tâm suy tư Các hành là vô thượng làm sao sự kiện có thể khác được bạch thế tôn thổi trước các tỷ kheo sau khi thọ an cư từ các địa phương đến chiêm ngưỡng như lai chúng con được sự lợi ích tiếp kiến hầu cận những tỷ kheo tu hành điêu luyện bạch thế tôn sau khi thế tôn nhập diệt chúng con sẽ không được sự lợi ích tiếp kiến hầu cận những tỷ kheo tu hành điêu luyện Này Ananda Có bốn thánh tích kẻ thiện tính Cần phải diêm ngưỡng và tôn kính Thế nào là bốn? Đây là chỗ như lai đạn sanh Này Ananda Đó là thánh tích Kẻ thiện tính Cần phải diêm ngưỡng và tôn kính Đây là chỗ như lai chứng ngộ vô thượng chánh đạn giác Này Ananda Đó là thánh tích Kẻ thiện tính Cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính Đây là chỗ như lai chuyện pháp luân vô thường Này, Adanda, vô y, Này Ananda Đó là thánh tích Kẻ thiện tính Cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính Đây là chỗ như lai diệt độ nhập vô dư y niết bàn Này Ananda Đó là thánh tích Kẻ thiện tính Cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính Này Ananda Đó là bốn thánh tích, kẻ thiện tính cư sĩ cần phải giêm ngựa và tốn kính. Này Ananda, các thiện tính tỷ kheo, tỷ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ sẽ đến với niềm suy tư. Đây là chủ như lai đảng sanh. Đây là chủ như lai chứng ngộ vô thường chánh đẳng chánh giác. Đây là chủ như lai chuyện pháp luân vô thường đây là chỗ như lai diệt độ nhập vô dư y niết bàn nầy ananda và những ai trong khi chiêm bái những thánh tích mà từ trần với tâm thâm tính hoan hỷ thời những vị ấy sau khi thân hoài mạng chung sẽ được sanh cõi thiện thú cảnh giới chư thiên bạch thế tôn chúng con phải cư xử với phái nữ như thế nào nầy ananda chớ có thí chúng bạch thế tôn nếu phải thí chúng thời phải như thế nào lầy ananda chớ có nói chuyện với chúng bạch thế tôn nếu phải nói chuyện với chúng thời phải như thế nào lầy ananda phải an trú chánh niệm bạch thế tôn chúng con phải xử sự, sự thân xá lợi như lai như thế nào lầy ananda Các ngươi đừng có lo lắng vấn đề cung kính thân xá lợi của Như Lai. Này Ananda, các ngươi hãy nỗ lực, hãy tinh tấn hướng về tự độ, sống không phóng dật, cần mẫn chuyên hướng về tự độ. Này Ananda, có những học giả sắc đế lý, những học giả Bà La Môn, những học giả gia chủ thâm tín Như Lai. Những vị này sẽ lo cho sự cung kính cúng dường thân xá lợi của như lai bạch thế tôn cần phải xử sự thân như lai như thế nào nầy ananda xử sự thân chuyển luân thánh vương như thế nào hãy xử sự thân xá lợi như lai như vậy bạch thế tôn người ta xử sự thân chuyển luân thánh vương như thế nào nầy ananda thân của chuyển luân thánh vương được vấn tròn với vải mới sau khi vấn vải mới xong lại được vấn thêm với vải gai bệnh sau khi vấn vải gai bệnh lại vấn thêm với vải mới và tiếp tục như vậy cho đến năm trăm lớp cả hai loại vải rồi thân được đặt vào trong một hòm dầu bằng sắt hòm sắt đầy được một hòm sắt khác đẩy kín Sau một dàn hỏa Gồm mọi loại hương được xây dựng lên Thân của vị chuyển Luân Thánh Vương Được đem thiêu trên giàn hỏa này Và tại ngã tư đường Tháp của vị chuyển Luân Thánh Vương Được xây dựng lên Này Ananda Đó là pháp tán thân vị chuyển Luân Thánh Vương Này Ananda Pháp tán thân vị chuyển Luân Thánh Vương như thế nào Pháp tán thân Thế Tôn cũng như vậy tháp của như lai phải được dựng lên tại ngã tư đường và những ai đem tại chỗ ấy vòng hoa hương hay hương bột nhiều màu đảnh lễ tháp hay khởi tâm hoan hỷ khi đứng trước mặt tháp thời những người ấy sẽ được lợi ích hạnh phúc lâu dài này ananda bốn hạng người sau này đáng được xây tháp thế nào là bốn như lai bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, xứng đáng xây tháp Độc giác Phật, xứng đáng xây tháp Đệ tử thanh văn của Như Lai, xứng đáng xây tháp Chuyển luân thánh vương, xứng đáng xây tháp Này Ananda, vì lý do gì Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, xứng đáng xây tháp Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến Đây là tháp của thế tôn, ứng cúng chánh biến tri. Do tâm hoa thị như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ sanh lên thiện thú cảnh giới chư thiên. Này Ananda, vì lý do này Như Lai ứng cúng chánh biến tri xứng đáng xây tác. Này Ananda, vì lý do gì Bậc Độc Giác Phật xứng đáng xây tác? Này Ananda, Tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến Đây là tháp của Thế Tôn Độc Giác Phật Do tâm hoan hỷ như vậy Khi thân hoài mạng chung Chúng sẽ được sanh thiện thú Cảnh giới chư thiên nầy Ananda Vì lý do này bậc Độc Giác Phật xứng đáng xây thác nầy Ananda Vì lý do gì Đệ tử Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây thác Này Ananda Tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến Đây là tháp đệ tử thanh văn của Thế Tôn Ứng cúng chánh biến tri Do tâm hoan hỷ như vậy Khi thân hoài mạng chung Chúng sẽ được sanh thiện thú Cảnh giới chư thiên Này Ananda Vì lý do này Đệ tử thanh văn của Như Lai xứng đáng xây tháp Này Ananda Vì lý do gì chuyển luân Thánh Vương xứng đáng xây thác? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi kỵ đến. Đây là thác của vị Pháp Vương trị vị đúng Pháp. Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoài mạng chung, Chúng sẽ được sanh thiện thú, cảnh giới chư thiên. Này Ananda, vì lý do này chuyển luân Thánh Vương xứng đáng xây thác. Lệ Ananda, đó là bốn hạng người xứng đáng xây thác Rồi tôn giả Ananda đi vào trong tình xá Dựa trên cổ cửa và đứng khóc Ta nay vẫn còn là kẻ hữu học Còn phải tự lo tu tập Nay bậc đạo sư của ta sắp diệt độ Còn ai thương tự ta nữa Thế tôn nói với các tỷ kheo này các tỷ kheo Ananda ở tại đâu? Bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda đi vào trong tịnh xá dựa trên cột cửa và đứng góc. Ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, Còn phải tự lo tu tập. Nay bậc đạo sư của ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa? Thế Tôn liền nói với một tỷ kheo: Này tỷ kheo hãy đi và nhân danh ta nói với ananda này hiền giả ananda bậc đạo sư gọi hiền giả xin vâng bạch thế tôn vì tỷ kheo ấy vâng lời thế tôn đi đến chỗ tôn giả ananda sau khi đến liền nói với tôn giả này hiền giả ananda bậc đạo sư cho gọi hiền giả thưa vâng hiền giả Tôn giả Ananda vâng lời vì tỷ kheo ấy, Đi đến Thế Tôn, đảnh lễ ngài, Và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên. Thôi vừa rồi, Ananda chớ có buồn rầu Chớ có khóc than. Này Ananda, ta đã tuyên bố trước với ngươi rằng, Mọi vật ái luyến, tốt đẹp, Đều phải sanh biệt, tử biệt và dị biệt này Ananda làm sao được có sự kiện này các pháp sanh trú hữu vi biến hoại đừng có bị tiêu diệt không thể có sự kiện như vậy được này Ananda đã lâu ngày người đối với như lai với thân nghiệp đầy lòng từ ái lợi ích an lạc có một không hai vô lượng với khẩu nghiệp đầy lòng từ ái lợi ích an lạc có một không hai vô lượng với ý nghiệp đầy lòng từ ái lợi ích an lạc có một không hai vô lượng này ananda ngươi là người tác thành câu đức hãy cố gắng tinh tấn lên ngươi sẽ chứng bậc vô lậu không bao lâu đâu rồi thế tôn nói với